Quan điểm 36 Căng thẳng trong công việc Hãy chạy bộ Trong vô số lời khuyên và thủ thuật để giảm căng thẳng cách đơn giản nhất nhưng hữu ích nhất là tập thể dục Bạn cần biết Nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Maryland đã tìm thấy chìa khóa để giảm lo lắng biểu hiện thể chất Trong rất nhiều cách khác nhau, từ căng cơ đến cảm giác sợ hãi, đến có vấn đề về khả năng tập trung, có thể là chỉ cần thực hiện một số bài thể dục với cường độ vừa phải. Sử dụng một nhóm sinh viên đại học làm cơ sở kiểm chứng, nghiên cứu đã chia số sinh viên này thành hai nhóm Một nhóm đạp xe đạp với cường độ vừa phải trong 30 phút, nhóm kia nghỉ ngơi 30 phút. Các nhà nghiên cứu đo mức độ lo lắng của các sinh viên này vào ba thời điểm: trước tập luyện, hay nghỉ ngơi sau 15 phút và cuối cùng, sau là khi cả hai nhóm sinh viên đã tiếp xúc với một tổ hợp hình ảnh chụp được thiết kế để khơi dậy cảm xúc tích cực, đau khổ và cảm giác trung tính. Ví dụ, những hình ảnh chứa các ví dụ khác nhau từ trẻ sơ sinh và cúng con đến cảnh quan thành phố hoặc cảnh bạo lực. Trong lần đo mức độ lo lắng của sinh viên, 15 phút sau khi họ hoạt động hoặc nghỉ ngơi, cả hai nhóm đều đạt mức độ giảm lo lắng tương đương nhau. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với những hình ảnh chụp, mức độ lo lắng của nhóm nghỉ ngơi trở lại mức trước khi họ nghỉ ngơi, trong khi đối với nhóm tập thể dục, mức độ lo lắng vẫn giống như mức 15 phút sau khi đạp xe đạp. Dường như khi xuất hiện tình trạng căng thẳng, tập thể dục hiệu quả hơn nghỉ ngơi để giảm sự lo lắng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để giúp các công ty giảm mức độ căng thẳng và lo lắng ở nơi làm việc. Mọi thứ từ phát triển văn hóa lãnh đạo hợp tác đến việc tạo ra vai trò công việc có ý nghĩa đến việc tập yoga thư giãn hàng ngày. Đã được cho là cách giải tỏa căng thẳng ở nơi làm việc Tuy nhiên, trong khi các nghiên cứu chú trọng vào việc Người sử dụng lao động có thể làm gì Thì ít có nghiên cứu tập trung vào việc Nhân viên có thể làm gì để tự giúp mình Nghiên cứu của Đại học Maryland cho thấy Có một câu trả lời đơn giản Tập thể dục Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hình thành thói quen Tập cho mình thói quen tập thể dục không phải dễ. Vì vậy, cần xem xét một số lời khuyên về việc hình thành thói quen từ quan điểm 61 để giúp đạt được điều này. Các tổ chức cũng có thể tạo điều kiện cho việc này. Cho nhân viên thời gian tập thể dục được hưởng lương hoặc có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp miễn phí hoặc giảm phí thành viên phòng tập thể dục. Tuy vậy, chung quy vẫn là Không ai có thể buộc bạn phải tập thể dục, ngoại trừ chính bản thân bạn. Khi có nhiều lợi ích rõ ràng như vậy, vấn đề không phải là tại sao tôi nên tập thể dục, mà là làm thế nào để tôi có thể vượt qua những rào cản để tập thể dục nhiều hơn. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi phải tham dự một cuộc họp lớn hôm nay. Tôi dự định chạy bộ một lúc để chuẩn bị cho cuộc họp. Chúng ta có thể nhờ tất cả các bậc thầy về sức khỏe và hạnh phúc trên thế giới tư vấn cho doanh nghiệp Nhưng cuối cùng chúng ta không thể ép buộc mọi người làm bất cứ điều gì Nếu anh cần đến trễ một chút vì phải dành chút thời gian tập thể dục buổi sáng nay Thì điều này chẳng là vấn đề đối với tôi Tôi biết việc tập thể dục rất hữu ích cho anh Quan điểm 37 Sức mạnh của áp lực làm cho giống mọi người Thủ thuật tạo ra sự tuân thủ, giữ cho không thua chị kém em Bạn cần biết Làm thế nào thay đổi hành vi của mọi người Sức ép làm cho giống mọi người Một nhánh của lý thuyết huyết do Cass chủ trương, đã liên tục chứng tỏ là một công cụ hiệu quả làm cho người ta hành động khác đi. khái niệm này đã được cả hai chính phủ Anh và Mỹ hiểu rõ và bắt đầu áp dụng một số kỹ thuật trong một nỗ lực nhằm làm cho công dân của họ thân thiện hơn với môi trường. Việc phát triển chính sách này đã nổi lên là kết quả của một số nghiên cứu nổi tiếng Đề cao những lợi ích của lý thuyết này. Một bài báo viết rằng, hai thí nghiệm thực tiễn đã chứng minh tác động của việc sử dụng những tấm biển kêu gọi dùng lại khăn tấm trong phòng lưu trú ở khách sạn. Đối với nhóm thử nghiệm và đối chứng, tấm biển ghi rõ. Hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với thiên nhiên, sử dụng lại khăn tấm của bạn, và một tấm biển khác ghi hãy chung tay với các vị khách khác để cứu lấy môi trường. 75% số khách của chúng tôi sử dụng lại khăn tắm của mình. Trong thử nghiệm thứ hai, khi có áp lực làm cho giống mọi người xung quanh rõ ràng, số khách có khuynh hướng tái sử dụng khăn nhiều hơn 25%. Thử nghiệm thứ hai phát hiện sự thay đổi tích cực trong hành vi này, thậm chí còn rõ rệt hơn khi tấm biển nói rõ hơn Trải nghiệm của khách lưu trú khách sạn 75% số khách đã lưu trú tại phòng này Số phòng được ghi rõ Tham gia chương trình với của chúng tôi Và tiết kiệm tài quyên Bằng cách sử dụng khăn tắm nhiều hơn một lần Bằng chứng về phản ứng tích cực Đối với áp lực làm cho giống mọi người Đã được báo cáo từ khắp các lĩnh vực Năng lượng và y tế và các quốc gia Bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trong thời gian tới, khi đi siêu thị, bạn hãy xem liệu việc bạn lấy một chiếc túi đựng đồ có dễ không? Vài năm trước đây, túi đựng đồ được phát miễn phí, không bị ai hỏi hang. Bây giờ, ngày càng có nhiều siêu thị dễ nhàng khích lệ người tiêu dùng, hành động thân thiện với môi trường hơn bằng cách gây khó khăn nếu muốn có được túi đựng đồ. Thường thì bạn phải hỏi xin trước mặt những người cùng đi mua sắm như bạn. Do đó, gây ra áp lực làm cho giống mọi người buộc bạn phải mang theo túi tái chế được, hoặc thậm chí phải trả tiền. Kết quả là các nghiên cứu đã cho thấy lượng túi đựng đồ sử dụng đã giảm đáng kể ở những siêu thị áp dụng phương pháp này. Hiệu ứng mạnh mẽ của áp lực làm cho giống mọi người có thể được sử dụng theo cách tích cực trong một số môi trường. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Chỉ ra sự cá biệt. Nếu bạn đang cố gắng để nhóm làm việc hoặc khách hàng của bạn hành động theo một cách khác, hãy cho họ thấy rõ hành vi của họ đang lệch khỏi hành vi của đa số mọi người xung quanh như thế nào. Như vậy, sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ để đạt được sự tuân thủ. Hãy coi chừng cái gọi là Hiệu ứng Bermaran, hiệu ứng ngực. Điều này có nghĩa là những người có thể hành vi đạo đức trên trung bình, nhưng hành động của họ lại vì sự thờ ơ của các nhóm xung quanh. Ví dụ, một số hộ gia đình có thể tiêu thụ ít năng lượng so với các láng giềng. Và trong một số nghiên cứu, khi được thông báo về sự thật đó, các hộ gia đình này đã tăng lượng tiêu thụ điện của họ lên. Tuy nhiên Về tổng thể, hiệu ứng Pomerang dường như được kiềm chế bởi hai điều. Thứ nhất, những tác động tích cực của việc ép buộc người vi phạm nhiều nhất cải thiện hành vi của họ thường bù đắp cho bất kỳ hiệu ứng Pomerang nào nếu có. Và thứ hai, thông điệp có thể được thiết kế sao cho những người thể hiện hành vi đạo đức trên trung bình, không được thông báo về sự việc. và như vậy không bị ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực bởi áp lực, ai sao mình vậy? Một số cách nói về quan điểm này. Chúng tôi cần anh bắt đầu điền vào bản chấm công mỗi 3 phút kể từ bây giờ. Tôi biết việc này có vẻ quá mức cần thiết, nhưng 85% luật sư đã làm như vậy. Hãy viết một tóm tắt có hệ thống về trường hợp nghiên cứu điển hình của mọi dự án bạn hoàn thành. Người tiền nhiệm của bạn đã từng làm việc này rất tốt. Chúng ta hãy dùng áp lực làm cho giống mọi người để động viên người ta hành động. Nhưng trước hết, chúng ta nên xem xét bất kỳ hiệu ứng Permanent tiềm năng nào có thể xảy ra. Quan điểm 38 Lợi ích khi tin vào sự công chính nội tại chúng ta rộng lượng hơn khi chúng ta trông mong những điều tốt đẹp nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình sẽ xảy ra. Bạn cần biết qua bốn thử nghiệm khác nhau, các nhà nghiên cứu từ Đại học Virginia và trường Kinh doanh Booth đã chứng minh con người tin vào nghiệp lực khi đối diện với kết quả của những sự việc quan trọng nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bất kể tin hay không, Vào tôn giáo hay siêu nhiên Người ta thể hiện nhất quán Sự sẵn lòng tin tưởng rằng Nhờ giúp đỡ người khác Theo một cách nào đó Vũ trụ này sẽ chung tay giúp đỡ họ Trong cơn nguy hiểm Trong thử nghiệm đầu tiên 95 người tham gia Được yêu cầu cho biết Các kết quả ngoài tầm kiểm soát Mà họ đang chờ đợi Như kết quả kiểm tra y tế Hay phán quyết của tòa án so với nhóm người tham gia khác được khuyến khích nghĩ đến những công việc vụn vặt hàng ngày của họ. Nhóm được yêu cầu nêu ra các sự kiện ngoài tầm kiểm soát thường sẽ dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện hơn so với nhóm chỉ nghĩ về những công việc thường ngày. Trong thử nghiệm thứ hai, những người tham gia được yêu cầu nghĩ đến các kết quả ngoài tầm kiểm soát Nguyên tiền cho mục đích thiện nguyện nhiều hơn những người nghĩ đến những việc vụn vặt như nên ăn bánh mì kẹp hay là pizza. Trong thử nghiệm thứ ba, ở thế giới thực, các nhà nghiên cứu khảo sát những người tham gia hỗ trợ việc làm. Một nhóm được khuyến khích nghĩ đến các yếu tố việc làm ngoài tầm kiểm soát của họ, ví dụ tình hình kinh tế. Còn nhóm thứ hai cân nhắc các yếu tố trong phạm vi kiểm soát của họ như kiến thức chuyên ngành. Nhóm đầu cam kết dành nhiều tiền làm từ thiện hơn, nhóm thứ hai nếu trúng số 100 đô la. Trong thử nghiệm thứ tư, các nhà nghiên cứu tiến hành tìm hiểu nguyên nhân với kết quả tương tự. Trong thử nghiệm này, 327 người tham gia hội trợ việc làm được yêu cầu tham gia cuộc khảo sát tương tự thử nghiệm thứ ba. Nửa số người tham gia được thông báo nếu hoàn thành khảo sát, họ có thể gây quỹ 50 đô la cho công việc từ thiện trong khi nhóm còn lại không được biết thông tin này Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người được yêu cầu nghĩ rằng triển vọng nghề nghiệp của họ nằm ngoài tầm kiểm soát và họ đã gây quỷ từ thiện mới là giống tích cực nhất khi được hỏi về các triển vọng công việc của họ làm việc tốt khiến họ cảm thấy lạc quan hơn Theo các nhà nghiên cứu những người này đã thể hiện niềm tin vào nghiệp lực Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Thuyết nghiệp lực cho chúng ta biết một điều rất thú vị về tinh thần của con người. Khi ta cần giúp đỡ hay vận may là lúc ta có tâm thức cho đi và tốt bụng nhất và đổi lại điều này làm ta lạc quan hơn về triển vọng của mình. Điều này có nghĩa quan trọng đối với văn hóa tổ chức. Các công ty hoạt động trong những ngành có nhiều yếu tố mai rủi Trong những thập kỷ gần đây, hoạt động sản xuất là ví dụ lớn về điều này. Có thể liệu trước được rằng người lao động gặp nhiều căng thẳng tại nơi làm việc, khuyến khích người ta giúp đỡ lẫn nhau hay dành thời gian làm từ thiện có thể giúp làm nhiều căng thẳng đó và tạo ra môi trường làm việc có tính hỗ trợ lẫn nhau cao hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Từ thiện bắt đầu ở chỗ khác. Tất cả chúng ta đều có lúc căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù rõ ràng là không có bằng chứng cho thấy giúp đỡ người khác hay quyên tiền từ thiện sẽ cải thiện hậu quả của nguồn cơn gây căng thẳng cho chúng ta, nhưng nghiên cứu về nghiệp lực cho thấy làm như thế có thể khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn trước những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát và lạc quan hơn về tương lai. Vậy nên, nếu bạn muốn lạc quan hơn về điều gì đó mà bạn đang bận tâm, hãy thử giúp đỡ một người bạn hay làm việc thiện. Một số cách nói về quan điểm này. Khi nói, tôi không muốn chơi liều, tức là ta đang tin vào nghiệp lực hay công chính nội tại, theo cách gọi của các triết gia. Tôi rất đau đầu về vấn đề này, nhưng tôi biết mình chẳng làm gì được. Giúp đỡ một ai đó thiếu thốn sẽ giải phóng tâm trí tôi và khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Giúp đỡ người khác không chỉ tốt cho họ mà còn tốt cho cả chúng ta nữa. Quan điểm 39 Trên đỉnh thì rất cô đơn. Quyền lực dẫn đến thái độ hoài nghi như thế nào? Bạn cần biết Trong một nghiên cứu tưởng tượng những chiêm nghiệm về tình yêu của nhà khoa học chính trị người Đức Hans Morgentau Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Kinh doanh London Đại học Stanford và Đại học Northwestern cho thấy tác động tiêu cực có thể có của quyền lực lên khả năng tin tưởng người khác Qua năm nghiên cứu ở nhiều nơi làm việc khác nhau và thậm chí là môi trường võ thuật Người tham gia được chia thành nhóm có vị thế quyền lực cao và nhóm có vị thế quyền lực thấp. Quyền lực được định nghĩa theo nhiều cách, bao gồm cả hệ thống cấp bậc trong công việc như người quản lý hay người được quản lý, cách biệt thu nhập hay địa vị xã hội. Trong mọi trường hợp khi được đề nghị hoặc yêu cầu tưởng tượng những hành động tử tế hay rộng lượng của các đồng nghiệp, người đồng cấp hay vợ chồng Đối với họ, người có vị thế quyền lực cao, ít biết ơn, ít có khả năng sẽ đền đáp. Và trong trường học của các cặp đôi đã kết hôn, họ ít cam kết đối với mối quan hệ của cả hai hơn so với người có vị thế quyền lực thấp. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Diễn đạt lại lời của Morgenthal, các tác giả cho rằng con người tìm kiếm quyền lực bởi họ muốn được người khác vây quanh. Nhưng một khi đã đấm dìm trong quyền lực, sự yêu mến và các mối quan hệ mà quyền lực mang lại cho họ dần tan biến do những nhập nhằn xung quanh ý nghĩa của chúng. Xét theo khía cạnh số cơ hội làm ăn phụ thuộc vào lòng tin trong các mối quan hệ và sự hiểu biết mà các nhóm hỗ trợ rộng lớn cần có để kinh doanh thành công. Xem ý tưởng số 9 Đây là tin tức. Đáng lo ngại, người có vị thế quyền lực cao lẫn vị thế quyền lực thấp đều cần thừa nhận thực tế rằng bất bình đẳng quyền lực có thể làm tổn hại lòng tin và gây nên hoài nghi thì mới có thể vượt qua sự đa ghi vô ích này. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nghiên cứu này đặt ra thêm một câu hỏi, liệu người có quyền lực nghi ngờ người ta đang tìm cách lợi dụng họ là đúng? Đến nay không có nghiên cứu về các vấn đề này Nhưng vẫn đáng lưu tâm xem xét Người có quyền lực cao Thường phải bảo vệ cả tiền bạc lẫn danh tiếng Và quá cảnh giác Cũng không phải là điều gì xấu xa Nhưng bạn cần cẩn thận tiết chế điều này Sẽ là một cuộc sống lẻ loi Và thiếu niềm vui Cho những ai ở trên đỉnh Mà chẳng thể tin được ai Một số cách nói về quan điểm này Chúng ta cần khoan dung với cô ấy. Tôi biết dường như cô ấy chưa tin tưởng chúng ta. Nhưng thậm chí nếu cô ấy không tin thì cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy có nhiều thứ để mất mà. Điều gì khiến mình đang nghi và hay nghi ngờ. Nếu đó là vì mình nghĩ người ta đang tìm cách lợi dụng mình thì liệu suy nghĩ như vậy có đúng không? Mọi CEO đều cần ai đó có thể thực sự tin tưởng và phó thác tâm sự. Quan điểm 40 Nói điều gì không quan trọng bằng nói như thế nào? Cách dùng hư từ cho biết chúng ta là người thế nào? Bạn cần biết Hư từ gồm mạo từ Cái, con, chiếc, đại từ, bạn, họ, giới từ, đến, cho, và trợ đồng từ, cần, phải, muốn. Chỉ chiếm khoảng 0,5% vốn từ vựng trung bình của người nói, nhưng lại chiếm quá nửa tất cả từ ngữ thực sự được nói ra. Theo James Benny Baker, nhà tâm lý học xã hội thuộc Đại học Texas, chính những từ ít ỏi này lại cung cấp, hiểu biết thấu đáo nhất về tính cách của một người, như họ tự tin ra sao hay tính chân thật trong lời nói. Hơn 20 năm qua, với sự trợ giúp của một mô hình vi tính, Bennebaker đã phân tích hơn 400.000 văn bản bao gồm trao đổi cá nhân, thư tình, thơ, các dòng tweet, các bài blog và thậm chí là nhật ký của nạn nhân gặp tổn thương về tinh thần. Nhờ công việc này, Benny Baker có thể chỉ ra chân tướng sự thật rằng cách lựa chọn từ ngữ đã phản bội chúng ta. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nghiên cứu của Benny Baker dẫn đến hai manh mối lý thú về trạng thái tâm lý của một người. Trước tiên là manh mối về nói dối. Nghiên cứu của ông cho thấy khi ta thường xuyên sử dụng các đại từ như chúng tôi, hay dùng các tuyên bố đơn giản nhất khoát như rõ ràng là chúng tôi chưa bao giờ. Cách nói này thường ám chỉ sự lãng tránh. Thứ hai, Benny Baker cho rằng việc sử dụng từ tôi như trong cách nói tôi nghĩ rằng là quan trọng nhưng theo cách không mong muốn. Chúng ta thường xem việc sử dụng đại từ tôi ngang với sự kiêu ngạo như trong trường hợp phân tích của các nhà bình luận chính trị về phát biểu với nhân dân của Tổng thống Obama sau khi tiêu diệt Osama Bin Laden. Trong thực tế, B.N. Baker cho rằng, việc sử dụng thường xuyên từ tôi thường cho thấy sự thiếu tự tin. Hãy cân nhắc các câu nói sao mà bạn có thể thốt ra với thành viên trong nhóm của bạn. Tôi nghĩ bản phân tích của anh có thể có một số lỗi, hay bản này có lỗi. Các câu nói trên hầu như đề cập cùng một vấn đề Nhưng ẩn ý của nó là rõ ràng Câu đầu tiên cho thấy sự không đảm bảo Và không chắc chắn nào đó Trong khi câu sau cho thấy sự tự tin và quyết đoán Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Tự tin đối với bất kỳ nhà quản lý và lãnh đạo nào Là sống còn Thường được kỳ vọng đảm nhiệm các dự án hoặc ngân sách mà họ ít giám sát hoặc liên quan trực tiếp. Có một trò chơi thường diễn ra giữa các bên liên quan hoặc đồng nghiệp, trong đó nhà quản lý và lãnh đạo cần tự tin họ hoàn toàn nắm rõ vấn đề, cho dù đôi khi là hoàn toàn ngược lại. Vậy nghiên cứu của Benny Baker giúp ít được gì? Mấu chốn nằm ở việc phân tích ngôn ngữ của chính bạn và sau đó loại bỏ bất kỳ từ tôi thừa thải nào. Hãy kiểm tra kỹ email trước khi nhấn nút gửi, lắng nghe điều bạn nói khi nói hay thậm chí là tự thu âm lại bài nói của bạn. Khi làm vậy, hãy kiểm tra xem bạn thường dùng những cách nói như tôi nghĩ rằng hoặc tôi cảm thấy rằng đến mức nào. Theo mốc chuẩn, một người thường dùng từ tôi quá nhiều sẽ dùng từ này khoảng 6,5% tổng từ ngữ họ nói trong một đoạn so với khoảng 4% của người dùng từ tôi ở mức bình thường. Còn bạn thì sao? Nếu bạn là người dùng quá nhiều, tại sao lại như vậy? Và bạn giải quyết điều này thế nào? Một số cách nói về quan điểm này. Đây không phải là trường hợp tôi nghĩ thế này hay thế kia. Trường hợp này là hoàn toàn đúng. Để tôi đưa ra một số nhận xét về anh, Anh cần xem lại cách dùng giới từ của mình Anh dùng từ tôi quá nhiều Khiến anh có vẻ thiếu chắc chắn Hãy phân tích kỹ email của bạn trước khi gửi Chúng có thể nói lên nhiều điều hơn bạn tưởng Phần 2 Quan điểm về hiệu quả hoạt động Quan điểm 41 Tìm ra khi nào mình năng suất nhất. Chúng ta dịch qua chuyển lại giữa các giai đoạn làm việc năng suất cao và thấp. Bạn cần biết. Khi phân tích dữ liệu từ hơn 12 nghiên cứu theo dõi cuộc đời của một số người trong hơn 50 năm, các nhà nghiên cứu Phần Lan nhận thấy một phát hiện đáng lo ngại rằng Những nhân viên làm việc nhiều giờ liên tục tại văn phòng trên 8 tiếng một ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành tăng 40%. Vẫn biết yêu cầu quản lý tốt số giờ làm việc hiện cấp thiết hơn bao giờ hết, nhưng điều này có nghĩa là ta cần phải giảm bớt khối lượng công việc. Từ đó, câu hỏi tiếp theo sẽ là làm thế nào để năng suất làm việc đạt mức tối đa trong suốt thời gian làm việc của chúng ta? Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Một lượng nghiên cứu ngày càng tăng cho rằng hầu hết người lớn đạt năng suất làm việc đỉnh vào cuối buổi sáng. Với mức chú ý và tập trung bắt đầu giảm từ giữa ngày cho đến 4 giờ chiều. Cơn buồn ngủ dễ thấy nhất diễn ra sau bữa ăn trưa. Thật đáng ngạc nhiên, một nghiên cứu khác nhận thấy sinh viên tham gia nghiên cứu đạt mức sáng tạo cao nhất vào những thời điểm họ tự nhận là kém năng suất nhất. Vậy, trong khi thời gian làm việc năng suất nhất của chúng ta, được gọi là đỉnh của nhịp sinh học, có thể giúp ta hoàn thành tốt công việc, thì đây cũng là thời gian kém hiệu quả đối với hoạt động sáng tạo. Các nhà nghiên cứu giả thiết nguyên nhân có thể do chúng ta ít tỉnh táo nhất lại là lúc những phần ít hoạt động và mới lạ hơn của bộ não hoạt động mạnh giúp thôi túc ra những ý tưởng sáng tạo. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Hãy làm việc khi hiệu suất của bạn đạt đỉnh. Để thực hiện điều này, hãy ghi chép lại các hoạt động mà bạn đã hoàn thành trong một tuần, theo từng ngày trong tuần và từng giờ trong ngày. Khi ra soát lại tuần làm việc đó, hãy tập trung vào những giờ làm việc mà bạn tin là mình đã hoàn thành được khối lượng công việc phức tạp hoặc lớn nhất. Qua đó, bạn có thể tính được thời gian hiệu suất công việc đạt đỉnh của bạn, rồi phối hợp nhu cầu công việc với thời gian đỉnh đó. Hãy lập kế hoạch ngày làm việc càng xích sao với nhịp làm việc của bạn càng tốt, và khi cần hoàn thành một khối lượng lớn công việc, hãy thực hiện vào lúc hiệu suất làm việc của bạn đạt mức tối đa. Ngược lại, hãy dùng những giờ theo bạn tính là thời gian có hiệu suất làm việc thấp nhất để thực sự thực hiện công việc cần tư duy sáng tạo. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi là người của buổi sáng, tôi cần dành thời gian này để hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất. Với hầu hết mọi người, giữa ngày và buổi chiều thường là thời gian làm việc chậm, cần tránh tiến hành các buổi họp quan trọng vào thời gian này. Tôi cần tính được thời gian mình đạt trạng thái đỉnh trong nhịp sinh học. Quan điểm 42 Để thực sự tiến bộ, hãy cứ làm. Hàng năm, người ta tiêu nhiều tiền của vào các khóa đào tạo và sách vở về kinh doanh. Nhưng nếu thực sự muốn tiến bộ, giống gì bằng làm đi làm lại một việc nào đó. Bạn cần biết, bạn có từng nghe kiểu nói biến thể này. Tôi muốn được điều trị tại bệnh viện tốt nhất nên tôi sẽ đến một bệnh viện nhỏ có dịch vụ chăm sóc chuyên biệt và tận tâm. Trong khi một bệnh viện địa phương yên tĩnh chỉ xử lý được ít bệnh nhân dường như là thiên đường cho việc chăm sóc lâm sàng thì có bằng chứng không thể chối cãi rằng trong y khoa cũng như hầu hết các ngành nghề khác, số lượng là trên hết. Trong một nghiên cứu vào năm 2008 về công tác điều trị của các bác sĩ đối với hơn 400.000 bệnh nhân HIV, điều duy nhất có thể giải thích về tỷ lệ sống sót cao của bệnh nhân là số lượng bệnh nhân. Nói cách khác, số bệnh nhân thăm khám càng lớn thì kết quả điều trị càng cao. Trong cuốn sách bác chạy, L'Otlires, The Story of Success, Michael Gatwell nghiên cứu một loạt các câu chuyện thành công của những người nổi tiếng từ Bill Gates cho đến The Beatles và phổ biến ý tưởng về quy tắc 10.000 giờ, rằng chìa khóa của năng lực chuyên môn và sự thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào là thực hiện lặp đi lặp lại các hoạt động cụ thể liên quan đến lĩnh vực thành công mà ta hướng tới Trong 10.000 giờ, bặc dù con số chính xác vẫn chưa được kết luận, quan điểm này vẫn trước sau như một. Thực hành nhiều hơn học tập, thực sự khiến bạn trở nên hoàn hảo. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Điều này có ý nghĩa quan trọng để phát triển bản thân. Hằng năm, các công ty chi tiền tỷ cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo tốn kém thường là với thành quả được đền đáp rất khiêm tốn. Mặc dù các khóa đào tạo mang lại những lợi ích không thể chối cãi như tăng mức độ hài lòng của nhân viên, nhưng nếu chúng ta nhận thấy được rằng mục đích chính của hoạt động đào tạo này là để cải thiện năng lực của học viên, dù biết vẫn có nhiều cách hữu hiệu hơn để làm điều này, thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục chia quá nhiều tiền vào hoạt động đào tạo? siêng năng rèn luyện Kết hợp với học hỏi trong quá trình làm việc, dù nghe thì có vẻ lỗi thời là cách thức đáng tin cậy nhất và có nhiều bằng chứng nhất thực sự cải thiện các kỹ năng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Nếu bạn muốn phát triển một kỹ năng hoặc năng lực cụ thể nào đó như thành thạo viết mã máy vi tính, hãy tạo ra một môi trường làm việc, theo đó bạn cần phải liên tục lập đi lập lại kỹ năng này. Nếu không khả dĩ, hãy lập thời gian biểu trong ngày của bạn để tập luyện khả năng này ngoài giờ làm việc. Lịch và lời nhắc bằng email có thể giúp bạn bắt kịp nhiệm độ thực hiện hoạt động này. Hãy siêng năng. 10.000 giờ nghĩa là bạn cần 20 giờ một tuần, đều đặn trong 10 năm. Rất ít người đạt được con số này cho một kỹ năng được mài dũa cụ thể Nhưng việc đặt ra các mục tiêu thách thức thời gian chú tâm tập luyện vẫn đóng vai trò quan trọng. Nếu bạn không dành một khoảng thời gian nhất định để tập luyện mỗi tuần, thì chắc chắn là bạn hầu như không thể nào đạt được kỹ năng mong muốn. Định lượng sự tiến bộ của bạn Như đã nêu trong quan điểm 44, bạn không thể đo đạt được sự tiến bộ của mình, thì làm sao bạn biết được mình có thể thành công hay không? Hãy tự đặt cho bản thân hai loại mục tiêu. Một là mục tiêu căn cứ theo đầu vào, tức là số giờ tập luyện hoặc bài thực hành đã thực hiện. Và một là mục tiêu căn cứ theo đầu ra, tức là mức độ tiến bộ có thể đánh giá được trong hiệu suất làm việc hoặc kỹ năng chuyên môn đạt được. Một số cách nói về quan điểm này. Để thực sự xuất sắc trong việc gì, Đoàn hỏi bạn phải đầu tư dài hạn về thời gian và công sức. Bạn chẳng thể học được bằng cách cài suốt đêm một cuốn sách giáo khoa. Người này không có nhiều kinh nghiệm làm loại công việc này. Tôi biết họ thông minh, nhưng phải chăng là hơi mạo hiểm khi tuyển dụng họ làm công việc này. Tiến bộ thật sự đến từ kinh nghiệm. Vậy nên hãy cắt bỏ ngân sách cho các khóa đào tạo và phát triển và dùng số tiền này vào điều gì đó mà ta đạt được hiệu quả cao hơn. Quan điểm 43 Quyết định một mình là quyết định tồi Người ra quyết định nhỏ nhất là người chủ động, bàn luận và hành động sau khi tiếp thu nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau. Bạn cần biết Giờ năm 1906, già thống kê vĩ đại, 84 tuổi, thời nữ hoàng Victoria Francis Galton, đến thăm cuộc triển lãm gia súc và gia cầm vỗ béo thường niên của miền Tây nước Anh. Tại triển lãm, Galton ghé xem một cuộc thi đoán trọng lượng bò đực. Trả sáu Benny tiền vé có 800 người đã tham gia cuộc thi, mà theo quan sát của Galton, Nhiều trong số đó không phải là chuyên gia. Gunton thu thập mọi câu trả lời từ nhà tổ chức và tiến hành một vài phép tính thống kê. Khi chia bình quân tất cả các dự đoán, ông nhận thấy đám đông đoán trọng lượng của chú bò là 1.197 pound, khoảng 543 kg Trọng lượng thật là 1.198 pound. Tài năng của đám đông tại cuộc triển lãm này chính xác đến cộng trừ một phần trăm. Gunton viết bản tóm tắt về thử nghiệm của mình trong tạp chí khoa học Nature. Kết quả này có vẻ dờ vào sự đáng tin cậy của một ước đoán mang tính dân chủ nhiều hơn dự kiến. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Việc sinh CEO đã tạo nên một kỳ vọng không lành mạnh và nguy hiểm rằng trí tuệ của công ty chỉ nên tập trung ở số ít các vị lãnh đạo, đắc chí của tổ chức. Học giả chuyên ngành pháp lý Kasselstein lập luận rằng phần lớn các quyết định sai sót gần đây trong khu vực công ty và chính phủ, chẳng hạn như tính đúng đắn của cuộc chiến ở Iraq, vụ che đậy sai phạm kế toán của Enron và thảm họa tàu con thoi Colombia có thể được giải thích bởi thủ đoạn che đậy thông tin. Trong đó, các lãnh đạo và các nhóm ra quyết định, chủ chốt, đã không cân nhắc nhiều luồng ý kiến và thông tin rộng lớn, đa dạng dành cho họ. Công nghệ giúp dễ dàng thu hút số lượng lớn các bên liên quan tham gia vào quá trình ra quyết định, nên việc khắc phục các vấn đề thất bại về tư duy nhóm này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhóm lớn làm đúng quy trình ra quyết định, thì vẫn có những trường hợp rõ ràng cho thấy trí tuệ đám đông không đúng. Ví dụ, bông bóng thị trường chứng khoán. Để tránh những dạng bông bóng lý trí này, mọi ý kiến thảo luận trong quá trình ra quyết định theo nhóm cần được hình thành một cách độc lập. Các tác giả như James Surowiecki nhấn mạnh rằng, nguyên nhân cốt lõi của hầu hết trường hợp thất bại của trí tuệ đám đông nằm ở sự sụp đổ Của cả hệ thống Tức là người ta biết quá rõ Ý kiến của người khác Và do đó bỏ qua thông tin riêng Và bản thân mình sở hữu Và thay vào đó cuốn theo sự nhất trí Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Luôn yêu cầu người khác Tham gia ý kiến về các quyết định Đặc biệt là những quyết định khó khăn Khi thu thập ý kiến Về cách tìm hiểu Hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công ty quản lý thông tin tập đoàn EMC đã hỏi nhân viên của mình nên cắt giảm chi phí ở khâu nào. Không những họ tìm ra được những vấn đề thiếu hiệu quả mà ban quản lý cấp cao trước đây chẳng hề biết tới mà khi tiến hành khắc phục nhân viên còn đóng góp được nhiều biện pháp phù hợp hơn khi họ được tham gia vào quá trình này. Tránh chuỗi liên hoàn thông tin Nghĩa là Các cá nhân quan sát hành động của người khác thường là cấp trên của họ, rồi làm theo, ngay cả khi những hành động này trái với niềm tin hay thông tin của bản thân họ. Tại nơi làm việc, hãy khuyến khích một môi trường kích thích học hỏi. Sẽ tốt hơn khi người ta thắc mắc vì sao họ lại làm việc này việc nọ. Lý do chỉ vì có những người đang làm việc này là chưa đủ. Chia sẻ thông tin Hãy dùng phương tiện truyền thông xã hội để khuyến khích chia sẻ thông tin trong tổ chức. Các trang thông tin mở, diễn đàn và các cuộc khảo sát là những cách thức đơn giản mà các tổ chức có thể dùng để chia sẻ và tìm kiếm hiểu biết và kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Thông tin đầu vào của bạn càng đa dạng, quá trình ra quyết định càng tốt. Một số cách nói về quan điểm này Lãnh đạo không có nghĩa, chỉ một người có thể ra quyết định. Hãy hỏi nhân viên và khách hàng của bạn Điều họ thật sự muốn Chúng ta có dựa vào những gì Thực hiện trước giờ Để ra quyết định không Có lẽ chúng ta cần một cách nhìn mới mẻ quan điểm 44 Cái gì không thể đánh giá được Thì có thể là rác rưỡi dự báo theo số liệu thống kê hoặc máy móc ăn đức dự đoán theo trực giác hoặc theo quan sát. Bạn cần biết năm 1954, nhà tâm lý học Paul Mill xuất bản một cuốn sách mang tính đột phá làm thay đổi nhận thức của chúng ta về tính chính xác và bản chất của các dự báo và đánh giá. Mill phân tích kết quả của 20 nghiên cứu so sánh tính chính xác Của các dự báo trực giác Dựa trên đánh giá chủ quan Về một chủ đề Thường là lồng ghép nhiều thông tin đầu vào Ví dụ Chấm điểm một cuộc thi viết tiểu luận Phần lớn là đánh giá chủ quan Với các dự đoán Theo số liệu thống kê Căn cứ vào các mức đánh giá Theo một số ít các tiêu chí Ví dụ Bài kiểm tra trắc nghiệm Nhiều lựa chọn là đánh giá khách quan Qua nghiên cứu thành tích Của học sinh trung học vi phạm cam kết và thậm chí là đào tạo phi công, Miu nhận thấy một nghiệm chung đầy bất ngờ rằng các dự đoán theo số liệu thống kê hoàn toàn ăn đức kiểu dự đoán bằng trực giác trong khả năng dự đoán thành tích tương lai của các cá nhân. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nhà kinh tế học hành vi Daniel Kahneman chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi công trình của Miu. Khi thuật lại một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông trong lực lượng quốc phòng Israel Kahneman đã thiết lập một hệ thống phỏng vấn trong quân đội thay cho quy trình đánh giá trước kia Theo đó, các ứng viên tham gia các cuộc phỏng vấn lên đến 20 phút và người phỏng vấn được khuyến khích đưa ra một số chủ đề và hình thành một ấn tượng chung về người được phỏng vấn Tại đây, Kahneman Đưa ra quy trình chấm điểm đánh giá phỏng vấn bao gồm 6 chủ đề dành cho các yếu tố như tính xã hội và sĩ diện đàn ông mà người phỏng vấn sẽ chấm theo thang điểm 1 đến 5. Làm theo chỉ dẫn của dự đoán kiểu thống kê trong quy trình phỏng vấn, đánh giá thành tích của những người lính được chấp nhận tốt hơn trong những tháng sau đó. Như Kahneman đã phỏng đoán, toàn bộ 6 mức đánh giá của chúng tôi đã đưa ra dự đoán năng lực của người lính chính xác hơn rất nhiều so với đánh giá toàn cầu của phương pháp phỏng vấn trước đây. Dù ông cũng cho biết kết quả này còn lâu mới hoàn hảo vì dự đoán vốn là công việc đầy phức tạp, nhưng việc định lượng và sử dụng số liệu thống kê giúp nâng quy trình đánh giá từ hoàn toàn vô ích lên mức khá hữu ích. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nhà vật lý toán học vĩ đại Thời nữ hoàng Victoria Hương Tước Kevin Có câu nói nổi tiếng Nếu bạn không đánh giá được điều gì Thì bạn không thể cải thiện được điều đó Thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đưa ra Các quyết định trong kinh doanh Dựa vào bản năng Hoặc dựa vào các đánh giá nạn tính chủ quan Trong khi Nguy hiểm luôn rình rập Vì bạn lúc nào cũng muốn đánh giá mọi thứ Vừa mất thời gian vừa đôi khi có trường hợp đánh giá kém còn tồi tệ hơn là không đánh giá. Mà không tiến hành định lượng thì bạn gần như không thể nhận định được sự tiến bộ hay tệ hơn nữa là bạn đưa ra các quyết định không có chủ kiến. Định lượng các quyết định giúp chúng ta gặp và có khuyến hướng đưa ra các quyết định tồi dựa trên những yếu tố không liên quan. Lần tới, khi bạn phải đưa ra một đánh giá chiến lược khó khăn Trước tiên, hãy đánh giá tiêu chí chấm điểm, sau đó đưa ra quyết định dựa vào số điểm đã chấm theo các tiêu chí bạn đặt ra. Đừng tin là không thể định được mọi thứ. Thậm chí hiện nay, một số chính phủ còn đánh giá và theo dõi được những thứ vô hình như hạnh phúc. Sử dụng các cuộc khảo sát mời gọi người tham gia chấm điểm định lượng các tiêu chí đánh giá, ví dụ theo thang điểm 1-5. đến để tìm ra những chủ đề có thể giúp bạn có được cơ sở vững chắc để đưa ra các đánh giá. Một số cách nói về quan điểm này. Xét riêng các dự đoán theo số liệu thống kê chuẩn hơn rất nhiều so với các dự đoán bằng trực giác, nhưng cái hay là phải làm sao kết hợp cả hai. Chúng ta có thể dùng dữ liệu như thế nào để cải thiện khả năng đưa ra quyết định? Hãy chọn các tiêu chí đánh giá Những tiêu chí này sẽ ảnh hưởng lớn đến cách bạn định lượng.